xin được chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 22 của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ cốt truyện đề anh hùng lĩnh nam của tác giả yên tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ở bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi có những tập truyện mới của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 20 giờ buổi tối, tối trên kênh em Tuấn Anh và ngay sau đây. Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nghe Đạo Kỳ nói vậy, Phương Anh mới cận động nói. Không sao đầu đạo công tử, người cứ chép cho tôi đi. Phương Anh tiến lại lấy chìa khóa, mở một tay cho Đạo Kỳ. Khóa tay trái của chàng vào tay phải của Tưởng Quy, rồi lấy khóa chân trái của chàng vào chân phải của nàng. Thành ra giữa chàng và Tưởng Quy dính với nhau bằng một sợi xích sắt tay phải của chàng được tự do để viết phương anh gõ cửa một tiếng có người chạy vào phương anh mới ra lệnh người đi lấy giấy mực sang đây mang cho ta một bình trà và một cây đàn ống tiêu sang đây luôn một lát sau người hầu mang đủ thứ đến vũ hỷ mới nói đạo công tử khoang thuyền này có cửa sổ thông ra sông có trà có hoa quả có đàn có tiêu để chú tiểu thư tấu nhạc cho công tử nghe công tử ngồi viết tại võ công thẻ đồng cho chúng ta chúng ta nguyện hậu tạ. Nói rồi hai vợ chồng y ra ngoài, không quên đóng chặt cửa khoang thuyền lại. Đào kỳ suy nghĩ, vợ công ta may mắn học được, ta cũng không muốn giữ một mình, ta định đem truyền cho người khác. Nhưng nếu ta truyền cho nên đạo sinh và song quái, thực nguy cho thiên hạ không ít, ta thật chết, thật tưởng quỳ chết, chứ không thể để đất nước điều lình vì bọn chúng. Nhưng hoàn cảnh của ta phải làm sao đây? Chạy trần nhớ đến Nguyễn Phan khi bị bắt, bị giam bị cắt chân rất tàn bạo. Nếu như chàng không khai, có lẽ chúng cũng sẽ cắt chân của chàng như vậy cũng nên. từ quy ngồi tựa đầu vào vai của chàng, chàng vuốt ve, cái hai vai mềm mại của nàng. Người chàng lại bay bổng lên mây, không tự chủ được, chàng lại kéo nàng vào lòng của mình. Cho đến trưa, có người đưa cơm vào cho chàng, cầm nước rất tình khiết, nhưng món ăn đều được nấu nướng rất thơm ngon. Chàng cùng tương quy ngồi ăn, đây là lần đầu tiên chàng được ngồi ăn cơm với tưởng quy tưởng quy như sợ mất chàng không dám rời khỏi lòng của chàng đang ngồi trong lòng của chàng cả hai cùng ăn vừa ăn chàng vừa nghĩ tìm cách nào để giải quyết vấn đề đây chàng chợt nhớ đến hôm trước nguyễn phan giảng đội công cho hoàng đức tiết mai huyền dương tất cả đều giảng đúng cho họ không ngờ rồi bất thình lình giảng sai một chút cho chúng bị đứt mạch máu đầu thành bán thân bất toại tàn tật suốt cả đời Chẳng không nỡ với phòng chầu sòng quái, nhưng khi nghĩ tới Lê Đạo Sinh, chẳng không tự chủ được. Phòng chầu sòng quái, Lê Đạo Sinh đều là những kẻ thù của gia đình ta và của lĩnh nam. Vậy ta có giết chúng cũng đáng, nhưng có điều ta chép sai nhưng phải cẩn thận kẻo chúng biết. Trong 36 trưởng dường cường phục ngưu Lê Đạo Sinh đã biết 12 trường. Trong 12 trưởng đó, ta cứ chép đúng, còn tất cả ta chép sai. Sai đổi chút cũng đủ vô hiệu lực rồi, cần gì phải sai cả. Chàng ngồi dậy cầm bút viết, chàng chép phục ngưu thần trưởng trước. Đầu tiên, chàng chép bài ca quyết tổng quyết 72 câu. Mỗi câu chàng đều đổi ý chính đi một chút. Nhưng câu khí tụ đơn tiện, chàng đổi khí là khí tụ hùng trung, từng khí tụ lỏng ngực. Chép xong 72 câu, chàng buôn bút mà nghỉ, vì đêm đã xuống. Trong khi chàng chép võ kinh, thuyền vẫn tiếp tục chạy xuôi. Cầm chiều xong, chàng mệt quá, nằm gối đầu lên đùi tường quy mà ngủ cứ thế chàng ở trong khoang thuyền với tường quy đầy hạnh phúc và chắp võ kinh cho phòng trầu sòng quái một hôm thuyền ra đến biển và quay hướng về nam đạo kỳ chép đến một câu mà chàng không hiểu nếu dẫn khí về đơn điền không tâm vận lực thì cây cỏ cũng biến thành sắt thép chàng thầm nghĩ không tâm là gì chàng lơ đẳng suốt thần tay cầm con dao nhỏ đâm xuống sàn thuyền mỗi nhát đâm đều nghe tiếng kịch vì san thuyền băng đồng nghĩ mãi không hiểu Chàng lơ đã nghĩ đến ngày gặp cha mẹ, rồi vận lực vào tay đâm xuống sàn thuyền, nghe tiếng chít một tiếng. Tướng Quy giật mình kêu lên. Anh, anh làm gì thế? đào kỳ nhìn lại, thì ra chàng đã đâm thủng sàn thuyền. Chàng tỉnh ngộ, thì ra khi dẫn khí về đan tiền, thì không là không nghĩ gì. Để lòng trống rỗng rồi vận lực, thì cây cỏ cũng cứng như sắt đá. Vì vậy, khi chàng vận lực vào con dao nhỏ, thì nó trở nên sắc bén vô cùng. Chàng thử lại một lần nữa, nhưng lại không có kết quả chàng nhớ ra một điều, tại sao không vận lực ra thủ tam âm kinh, khí tụ đan điền, không tâm ứ? Nghĩ như vậy, chàng bèn làm thử, cầm con dao đâm xuống sàn. Lại chít một tiếng nữa, con dao cắm ngập xuống sàn thuyền bằng đồng kia. chăng chưa tình hộ, như vậy ta có thể cắt xích sắt, cùng tướng quy tẩu thoát. Khi chân tay ta tự do, thì đến mới lấy đạo sinh ta cũng không sợ. <cười> ta cần phải kín đáo, nếu không chúng sẽ bỏ thuốc độc cho ta với Tường quy ăn, thì nguy. Tưởng Quy thấy mặt Đào Kỳ hiện ra vẻ khác lạ, nàng không hiểu và cho rằng chàng bị buồn bực mà thôi. Đào Kỳ mới hỏi Tưởng Quy. Em ơi, từ hôm xuống tiền đến giờ, anh không thấy em luyện công. Anh cũng vậy, bây giờ chúng ta cần luyện công, nếu không công lực sẽ dần mòn đi mất. Tưởng Quy ngoan ngoãn ngồi xếp bằng luyện công. Đào Kỳ thấy nàng dùng tâm pháp tản viên, nhưng nghe hơi thở, chẳng biết nàng chỉ được học những thức nhập môn. Chẳng thấy tội nghiệp bèn hỏi. Anh quên không hỏi. Em đã học những gì về nội công tâm pháp rồi?" Tường Quy kể xong một lượt rồi hỏi, "Em nghe người ta nói, anh luyện được cả nội công Dương Cương của Thánh Tản Viên lẫn nội công Âm Nhu của Vạn Tín Hầu, anh đã có thể hợp cả hai thứ nội công đó. Vạn Tín Hầu chỉ có thể lúc phát chiêu Dương, lúc phát chiêu Âm, còn anh có thể phát cùng một lúc, phải Dương cả Âm lẫn Dương ở hai tay khác nhau. Người ta còn nói, anh có thể tay trái đánh Dương, lập tức chuyển sang Âm." Đào Kỳ lắc đầu nói, họ nói quá đấy điều họ phòng cho anh chính là điều mà anh đang ước mơ em thử nghĩ xem nếu tay phải anh đánh một trường dương cương thuộc phái cửu chân tay trái đá trà chiều phục ngưu âm nhu rồi bất thình đình tay trái đổi dương cương phục ngưu tay phải âm nhu phục ngưu địch thủ còn biết đâu mà tránh nữa hoặc cả hai tay toàn cường hoặc toàn nhu đào kỳ giảng cho nàng bài tổng quyết về nội công dương cương của văn lang rồi dạy cho nàng mười hai thức nội công tầm pháp cùng kinh nghiệm luyện tường quy tập trung tinh thần luyện chỉ một lát đã thành thạo mười hai thức một cách dễ dàng đào kỳ mới chợt ngẫm nghĩ tường quy không phải là người thông minh như Trừng nhị phương dung tại sao nàng luyện mau như vậy không lẽ do nàng với ta yêu thương mà nảy ra suy nghĩ một lúc chàng thích không phải nhưng chàng nhớ lời cất đại phu kể với chàng rằng nội công long biên thuộc loại âm nhu cần phải những người cực kỳ thông minh mới học được còn nội công tản viên thì ngược lại người nào chân thật tính tình nhu thuận học sẽ dễ hơn cho nên trẻ con học mau hơn người lớn vì tâm tính đơn thuần tường quy tính tình đơn sơ giản lược nên nàng luyện rất mau chàng đến tường quy luyện còn chàng cũng trở về luyện thức khí tụ đan điền không tầm vận lực chàng vận sức chủ lưu trần khí theo kinh mạch ra tay không tâm cầm dao cắt thử một khoen xích sột một tiếng khoen xích đứt ngon lành biết có kết quả chàng cứ để nguyên vậy tiếp tục luyện tập đợi cho đến khuya Lúc tưởng quy đang ngủ ngon, chàng vẫn sức khẽ kéo một cái, khoen xích đã mở ra. Chàng từ từ nhích ra xa nàng, chui qua cửa sổ trông ra biển. Chàng nhìn ra xa xa, thấy ánh sáng, biết mình đang gần bờ. Trên thuyền hoàn toàn im lặng, chàng nhìn sang phía trước, thấy hai con thuyền lớn cũng bỏ neo im lịm. Trên một con thuyền có ánh sáng chiếu xuống nước, chàng bám vào sợi dây leo từ từ tụt xuống biển, bởi đến chỗ con thuyền có ánh sáng, bám dây neo mà leo lên trên sàn thật vắng lặng có lẽ thủy thủ đã đi ngủ cả chàng đần lại gần hơn có ánh sáng đó là một khoang thuyền lớn trong có người đang hội họp chàng ghé mắt vào kẽ hở giữa hai tấm ván thì nhìn vào trước mắt chàng trù cả gồm lê đạo sinh đức hiệp vợ chồng chu bá vợ chồng sòng quái vợ chồng lục mạnh tân vợ chu bá là lê thị hảo mặt buồn rười rượi mà nói thưa cha cháu tưởng quy từ bé đến giờ là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ dạy ôn nhu văn nhã cha hứa gả cho con trai trương thanh nó đã khóc lóc khốn khổ vì nhiều người nói xa nói gần rằng nó là một thứ mỹ châu còn đã phải dỗ dành nó một thời gian mới tạm yên rồi trên đường về thái hà trang tạm biệt cha trước khi đi lấy chồng nó gặp đào kỳ chúng nó ngang tuổi nhau gặp gỡ nhau mối tình này nở khi về nhà chồng gặp trương minh đức là đứa lều lộng bất tài khiến nó u sầu thảm thiết đào kỳ lại xuất hiện một bên trương minh đức coi nó như tôi mọi một bên đào kỳ để cho nó đánh Nó giết, không đỡ, không tránh. Chúng nó đã qua đêm trong rừng với nhau, tình yêu như nước như mây. Nhưng rồi cũng phải chia tay. Nó đào ốm một trận, chưa chạy mãi mới khỏi. Này cho gọi nó về thăm, dùng nó làm bẫy bắt đào kỳ. Đã bắt được đào kỳ thì thôi. Tại sao cho còn xích nó với đào kỳ gần một tháng nay? Bây giờ chúng nó đã như vợ chồng. Sau này phải chia tay. con e nó sẽ chết, chứ không chịu nổi cái khổ này đâu. Được hiểm mới thở dài rồi nói. Cháu tưởng quỳ thật đáng thương. Nhưng việc thiền hạ là việc lớn, chúng ta đang mưu đồ lập một nước lĩnh nam, dù có hy sinh một cháu hay hy sinh tất cả chúng ta cũng đành phải chịu. Sư bội ạ, ngươi nên nghĩ lại thì hơn, khi đại cuộc thành rồi, chúng ta sẽ đền đáp cho tưởng quy sau. Lục Mạnh Tân là thầy của Đào Kỳ, ông vốn có cảm tình với chàng, nên nói. Thưa nhạc phụ đại nhân, Đào Kỳ là thiếu niên văn võ kiềm toàn, hơn nữa lại anh tuấn, tại sao cứ phải coi y là cửu thu mà không coi y là người trong nhà còn nghĩ người nên đứng ra chủ trương cả tường quy cho y y át cảm động sẽ hiếu thuận với nhà phụ và chu huynh đây ngày nọ y hầu hạ lan phương đừng con giảng sách cho thế mà y nhớ mãi y nói cả đời y chỉ quỳ gối trước vua hùng vua an dương vương và người trưởng tượng con là người hắn duy nhất mà y quỷ gối y trông hắn nhưng không coi con là cầu thù chỉ vì con đã dạy dỗ y y là một thiếu niên có trí khí biết ơn biết nghĩa như vậy e rằng con kiếm được hai người xin nhạc vũ nghĩ lại cho song quái lắc đầu nói đào kỳ có thể ơn ta nhưng đào thế kiệt rất khó lục sư đệ đừng có quên chúng ta đánh phá đảo đinh trang làm cho đào thế kiệt tan tác sự nghiệp lúc nào y cũng nuôi trí phục thủ lục mạnh tân liếc nhìn song quái tỏ ý phản đối vũ huynh tôi cho rằng huynh đã nghi quá chăng nghiêm sơn cầm quân đánh đảo trang thế mà chính đào kỳ lại là người đưa ra ý tưởng cho sư tỷ thiểu hoa kết hôn với y tiểu hoa lấy nghiêm sơn mà thế kiệt còn khen không truy tội Để bây giờ ta gả tường quy cho đạo kỳ không chừng thế kiệt còn theo ta nữa lê đạo sinh vuốt râu nói mạnh tân còn với sòng quái bản cãi chi cho mệt bây giờ cha đem tất cả võ công đạo kỳ chép vừa rồi coi lại thì biết y tốt hay xấu nếu y chép đúng y là người tốt với ta nếu y chép sai y là người xấu trắng đèn sẽ phân biệt đức hiệp nói tiếp, sư phụ, làm thế nào sư phụ biết rằng là thật? Đạo sinh cười, có gì khó đâu, trong 36 trường phục ngưu ta đã biết được 12, nếu 12 trường này y chép đúng, 36 trường kia đều đúng cả. song quái đưa tập sách đạo kỳ chép trình cho lời đạo sinh, y nước mắt đọc trang thứ nhất, gật gật đầu, nó chép đúng cả, vân tổng quyết không sai trật tí nào, từ cách vận công, phát chiêu, lẫn biến hóa, mạnh tân có lẽ còn đoán đúng để ta đọc sang các chiêu sau xem sao. Để đạo sinh tiếp tục đọc, tờ thứ nhất ghi Ác Ngưu Nàn Độ, y cười, đây là đào kỳ chép chiêu Ác Ngưu Nàn Độ, các người đều đã học qua, ta đọc lên để các người biết mà đo lường sự thực hư của y. Nói rồi y đọc lớn, Ác Ngưu Nàn Độ là chiêu thuần dương nhưng gần với âm nhất, được gọi là trong dương có âm, trong âm có dương, chiêu thức dùng để tấn công thẳng về phía trước, nhưng gặp phải con trâu giữ chặn đường. Mục đích dùng trưởng lực đánh thắng Nhưng vận kinh đầy xéo về một bên Khi đối thủ bị đánh tạt sang một bên Kinh được lại đánh thẳng góc vào phía ngang Y đọc đến đâu, Mọi người lại vận khí làm theo Thế quả đúng như đã học Có điều đào kỳ chép chi tiết hơn Lục mạnh tân nhìn vũ hỷ Mặt tươi hẳn lên Đạo sinh mới đọc tiếp Về vận khí Khi phát trưởng phải hít một luồng không khí đầy phổi Chuyển vào đan điền Khí trầm lại tại đây Một luồng lực đạo tự sinh truyền thẳng ra hai vai, tới cùi trò bật tay phóng về phía trước. Lê Đạo Sinh gật đầu đọc tiếp. Biến chiêu, trường có thể phát thẳng, có thể sang phải sang trái, vì trường thuộc loại dương, mạnh, nên khi đẩy sang phải thì phải bước xéo về trái, khi đẩy sang trái thì phải bước xéo về bên phải. Lê Đạo Sinh gật đầu. Chỗ này chúng ta bị thất truyền nên không có biến hóa, còn đào kỳ đã biết hết, trước đây ta đã cảm thấy nguyên lý này, nhưng chưa đạt thành luật lệ. Y đọc tiếp khi trưởng trúng đối thủ rồi lập tức tay quay một vòng thu trở về và phát tiếp các chiều thành ngưu ư hà ngưu thực ư giã lưỡng ngưu tranh phòng khi phát chiều tâm phải ghi ý niệm đánh vỡ núi gãy cây cường lực ra mạnh hơn lên chu bá gật đầu như vậy thằng bé này chép đúng chứ không phải là nó chép sai đâu xin nhạc vụ đọc tiếp các chiều khác xem lê đạo sinh lại nói nó mới chép được có 8 chiêu trong đó có bốn chiêu ta đã biết còn bốn chiêu chưa biết Trong bốn chiều đã biết này, nó đều chép đúng cả. Thôi, ta tạm tin được. Bây giờ chúng ta phải đối xử với nó thật tốt. Nhưng vẫn không nên cởi riêng. Bởi bắt hổ thì khó, thả hổ thì dễ. Ở đây Đức Hiệp, Hoàng Đức có nhiều điều ác cảm với nó. Không nên xuất hiện. Vợ chồng chú bá cũng không nên. Mạnh Tân, Lan Phương, hai con là người có nhiều thiện cảm với nó, nên sang ở chung thuyền để cùng chuyện trò với nó, mua cảm tình với nó. Vậy từ nay chỉ có vợ chồng Mạnh Tân ở với nó mà thôi. Nói với tưởng quy đã làm chuyện Vu sơn rồi, không cần khóa chân tay tưởng quy nữa. Ngừng một lúc, đạo sinh mới nói tiếp, chúng ta mang 700 tráng đinh của ba trang Ngọc Cục, Xuân Trường, Linh Cơ đi kỳ này để giúp cho vũ hỷ. Cách này 7 năm, ta đã gây chia rẽ giữa đảo Đinh Trang với thái thú Nhâm Diên để thái thú đánh đảo Đinh Trang và chiến trang nữa họp thành huyện Biển Sơn. Sau vụ này, lĩnh Nam công xử tử nhầm Diên, nhắm lấy cửu chân, vũ hỷ được cảm tình của người nên đặt cách cho giữ chức đô sát cửu chân người để nhớ các chức vụ tế tác không bao giờ giao cho người việt nhưng người một bước lên tới chức đô sát thực là tiền vô cổ lai người cũng cử phùng chính hòa làm huyện úy ngọc đường kể ra lĩnh nam công đối với ta quá tốt ngừng một lát đạo sinh nói tiếp nghiêm tốt với chúng ta nhưng có một mối đe dọa vũ hỷ từ lâu nay nghiêm sơn lấy vợ việt nghiêm phu nhân lại là đệ tử thứ ba của đạo trang nghiêm sủng ái phu nhân đến độ phu nhân nói gì người cũng nghe người đình tìm đào thế kiệt về đặt vào chức vụ thái thú đình đại vào chức vụ đồ Ý. cả người thử nghĩ mà xem đào đình thù vũ hỷ biết chừng nào nếu đào đình trở về vũ hỷ phải rời khỏi đào đinh trang là điều không ổn vì vậy ta phải tổ chức cuộc hành quân bí mật tiêu diệt trọn vẹn người của đào đinh trang hầu tránh mối họa sau này hoàng đức nói tiếp sư phụ đã trình bày việc này cho thái thú giao chỉ chưa lê đạo sinh gật đầu nói Chính Tổ Định khuyên ta tổ chức cuộc hành quân này. tôi nói rằng, sau khi diệt xong đảo Đinh Trang, người sẽ tâu về triều rằng chính người đã diệt bọn cướp biển ngoài hải đảo. Bọn cướp này là sư phụ của phu nhân Lĩnh Nam Công, mã thái hậu sẽ căn cứ vào đó xuống chỉ xử tử Hoàng Thiểu Hoa. Vũ Hỷ vỗ tay reo, Chắc chắn Lĩnh Nam Công sẽ không tuân theo chỉ của triều đình. Một là người sẽ bỏ đi lưu lạc giang hồ, hai là người sẽ phải làm phản. Đưa kịp hỏi, liệu Lĩnh Nam Công có làm phản không? lê đạo sinh lắc đầu nghiêm sơn xuất thân là người nghĩa hiệp coi tình bạn hơn tính mệnh nghiêm sơn kết bạn sinh tử với hoàng đế nghiêm sẽ không làm phản mà chỉ bỏ chức ra thiểu hoa đi tiêu giao sơn thủy thôi lục mạnh tân hỏi tiếp thưa nhạc phụ tại sao mình phải về phe với thái thú tô định chống nghiêm cổng chứ theo con nghĩ hai người họ tranh giành quyền lợi cứ mặc họ mình cứ ôm gối ngồi cao có hơn không đạo sinh mới lắc đầu con biết một mà không biết hai nếu ta không dựa vào tô định sẽ không có quyền đánh đảo Đinh để Đào Đinh Đào Thế Kiệt gặp nghiêm sơn có khác gì ta đã giết chết Vũ Hỷ Phùng Chính Hòa không chứ ta biết quốc công đối với chúng ta ân nặng như núi nếu chúng ta phản người thì có chỗ bất nhẫn nhưng còn phải nhớ câu này lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trưởng phu Vũ Hỷ hỏi kế hoạch đánh đảo sư phụ định thế nào Đạo xin cười với bảy trăm tráng đình tình nhuệ ta dẫn đổ bộ lên đảo bao vây sau đó chúng ta chính thức xuất hiện Sử dụng luật lệ võ lâm, dùng võ công thắng vợ chồng đảo tiết kiệt với đình đại. Đám đệ tử còn lại như rắn mất đầu, ta phất tay thu phục, ta sẽ được một lực lượng lớn. Chứ nếu chỉ dẫn tráng đình đánh nhau, hai bên sẽ cùng tổn hại cả, trong khi ta đang cần người. Thôi, các ngươi ai về thuyền ấy đi. Đạo kỳ tuột xuống nước, bơi về thuyền của mình, leo cửa sổ trui vào khoang. Tưởng quy còn say sưa trong giấc mộng, đạo kỳ hôn lên môi của nàng một cái. Lấy xích sắt của nàng, móc vào xích sắt của mình, vận khí cho hai mắt xích khác lại như cũ. Sáng hôm sau, Đào Kỳ vừa ăn điểm tâm xong, thấy lục Mạnh Tân với Phương Lan mở cửa vào, chàng mới chắp tay. Đào Kỳ xin tham kiếm thầy, thầy cô vẫn được mạnh khỏe luôn chứ. Mạnh Tân nhìn chàng đầy vẻ ái ngại. Thầy biết con là người có ý chí phản hán phục Việt, còn thấy thầy là người hán, con không nghi ngờ, vẫn nhớ ơn thầy. Con biết lĩnh Nam Công là người hắn Nghiêm còn xua quân đánh phát đảo trang, còn cũng không thủ không oán, còn có nhã ý giúp nghiêm công và tam sư tỷ nên vợ chồng. Như vậy, quả là con có tài sẽ đoán người rất giỏi. Còn phục Việt, vì sợ đất lĩnh Nam sẽ trở thành một quận của Trung Nguyên, còn chống hắn là chống những bọn tham ô ác độc. Hiện thầy là con rể của lục trúc tiền sinh, còn là học trò của thầy, thầy phải thương yêu con như con của thầy, cho nên thầy đã nói với nhạc vụ, không nên gây ác cảm với con nữa. Vì vậy nhạc phụ để thầy cùng thuyền với con và đưa song quái sang thuyền khác. Tuy nhiên, nhạc phụ dặn thầy chỉ được mở khóa cho tường quy mà không được mở khóa cho con. Sự đạo không có phép thầy nhìn học trò bị xích Thầy cãi lời nhạc phụ mở xích cho con. Dù biết rằng võ công của con rất cao, còn trở tay một cái là lấy được mạng của thầy và những người trên thuyền. đào kỳ đã biết chuyện này, chẳng hiểu mạnh tân là người đạo đức. Ông nói đúng sự thật. Đứng giữa tình thầy trò và chữ hiếu của con trẻ đối với nhạc vụ, ông nghiêng về phía của chàng. Lúc Mạnh Tân mở khóa cho chàng với tưởng quy, hai người được tự do, tưởng quy mới hỏi Lan Phương. Dì Út ơi, bố mẹ cháu đâu rồi? Lan Phương chưa biết trả lời sao, Mạnh Tân đã nói. Cháu cứ yên tâm ở đây với Đào Kỳ, chú với dì hứa sẽ đứng ra lo cho cháu với Đào Kỳ được mãi mãi bên nhau. Cha mẹ cháu ở thuyền phía trước, việc này mẹ cháu cũng đau lòng lắm, chứ có gì vui đâu. Đào Kỳ thích lục mạnh tân đối xử đúng ra vẻ người quân tử, thật thả ngay thẳng, chàng càng phục hơn. Chàng tiếp tục chép võ công cho Lê Đạo Sinh. Cứ chỗ nào Lê biết rồi, chàng chép thực đầy đủ chi tiết. Chỗ nào Lê chưa biết, chàng đã chép sai. Thuyền cứ tiếp tục đi về hướng Nam. Ngoài những lúc chép võ kinh ra, Đào Kỳ đã được lục mạnh tân giảng giải về các sách của Hàn Phi thường ưởng. Nhưng Đào Kỳ thích nhất đã được nghe giảng về chiến quốc sách. Mỗi đoạn trong sách, chàng đều thu được kinh nghiệm phương cách xử thế ở đời. Một hôm, thuyền đến cửa một con sông và buông neo đậu lại. Đào Kỳ nhìn lên bờ thấy quen quen, nhưng chẳng không nhớ ra là đâu. Đục nhìn vào bờ, gần bãi biển, thấy có một ngôi đền cổ với ba cây đa cao ngất tầng mây. Chàng trần nhớ ra, đây là đền thờ Cao Cảnh Hầu, nơi chàng đã cùng sư bá Phạm Bách, sư tỷ thiểu hoa đi qua. Trong đền thờ, chàng đã mượn cây gậy đồng của Cao Cảnh Hầu biểu diễn khuôn Pháp. Nhờ cây côn ấy, Chàng đã học được võ công kinh người. Chàng thầm nghĩ. Vậy thuyền đi về đây là phía cửu chân đây mà. Có một chiếc mùng nhỏ chứa hai người từ thuyền khác sang thuyền của chàng. Lục Mạnh thân vội nói với Đào Kỳ. Chàng xong quái sang thuyền này để đổi cho thầy. Bây giờ thầy cô phải trở về thuyền bên kia. Còn hãy vào khoang cho thầy khóa chân lại. Nếu không vũ hỷ, sẽ kiếm chuyện với thầy. Thầy là văn nhân, không biết võ công. Có nhiều phiền phức lắm. Đào Kỳ vào khoang lục mạnh tân khóa chân chàng lại song quái cũng vừa tới song quái bước vào khoang mà hỏi chàng đào công tử chắc người tự hỏi trong lòng rằng chúng ta đưa người đi đâu phải không ta nói cho công tử nghe cũng chẳng sao chúng ta đưa công tử về cửu chân chơi viếng lại cảnh cũ Chẳng công tử cảm động lắm ký ức của đào kỳ nhớ lại trước kia lên đạo sinh giam chàng để làm vội bắt cha mẹ chàng không lẽ bây giờ chúng muốn làm nữa đối phó với cha mẹ chàng cần gì chúng phải mời cả lê đạo sinh theo Vậy chủ ý của chúng là gì đấy? Sáng hôm sau, thuyền dâng buồm chạy thẳng về hướng đông. Trên sàn thuyền, song quái tụ họp trang đình lại, truyền lệnh phải chuẩn bị vũ khí để chiến đấu. Cho đến xế chiều, thế xa xa hiện ra một hải đảo song vỗ vào bờ trắng xóa. đào kỳ vừa lo lắng vừa vui mừng, lo vì không biết cha mẹ mình có chống đỡ nổi cuộc tấn công này không. Mừng vì sắp sửa gặp mặt cha mẹ cậu mợ. Chàng ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thế trên đảo cũng có ba chiến thuyền rất lớn đậu ở đó chẳng nghĩ có lẽ đây là những chiến thuyền mà cha mẹ chàng đã cướp được trong trận đánh cảng bắc khi xưa chăng ba con thuyền của thái hà trang đến gần đảo trời đã hoàng hôn họ dàn hàng ngang thả neo ở ngoài khơi bỗng cánh cửa khoan bật mở vũ hỷ vẫy tường quy cháu rằng đây ta dẫn đi gặp ông ngoại và cha mẹ của cháu tường quy lưỡng lự rồi nhìn đào kỳ rồi nói em sẽ xin với ông ngoại tha cho anh ra đào kỳ nhìn vào đảo, chẳng thấy xa xa có sáu cái mùng nhỏ trên mùng trở lên đạo sinh vợ chồng chu bá sòng quái vợ chồng Lục mạnh tân hoàng đức đức hiệp và cả tưởng huy nữa các mùng đang bơi vào bờ ta phải vào bờ khẩn cấp hầu có thể cứu viện cho bố mẹ cậu mợ ta trời cứ thế tối dần chàng vẫn sức vào tay mà kéo sợi xích lấy bỏ quần áo đội lên đầu cho khỏi ướt rồi trườn theo cửa sổ xuống nước bơi vào bờ hồi thở ấu Đào kỳ thường cũng các anh, các sư huynh luyện võ dưới nước. Chàng được đặt cho biệt hiệu là con rái cá cửu chân. Vì vậy chàng mới rất nhanh, đặt sau đã tới bờ. Chàng lên bãi cát nhìn quanh. Đây là một đảo hoàng cá lớn, cây cối um tùm, Xa xa có nhiều rãnh nhà cùng một lối kiến trúc của đảo trang trước kia. Lòng từng nhớ bố mẹ cậu mợ, các anh, làm cho chàng muốn bay ngay vào giữa đảo. Chàng nhìn những luống hoa, những bụi cây cắt xén khi ức đưa chàng trở về thời thơ ấu lòng chàng nôn nao khó tả thỉnh tình có tiếng hỏi quý khách là ai ra đầm đảo này vào giữa đêm khuya có việc gì chăng đào kỳ nghe rõ giọng nói vùng cửu chân chàng cũng cùng giọng cửu chân mà đáp lại chúng tôi bị người của thái hà trang cầm tù lợi dụng đêm tối bơi vào bờ mà trốn xin nhân huynh rộng lượng cho tôi trú ngủ ít ngày một toán mười người đeo kiếm cùng xuất hiện vì trời tối quá đào kỳ không nhận ra Người nào quen mặt Toán người thấy Đào Kỳ chân tay có xích sắt thì tin ngay Một người nói Tần sư đệ Sư đệ dùng búa chặt xích cho thiếu niên này đi Anh ta mời vào bờ chắc đói rồi Đưa anh ta vào nhà khách Và cho ăn uống cẩn thận Người tên Tân kéo Đào Kỳ lại bên tảng đá Dùng búa chặt mấy nhát Bao nhiêu xích với khóa đã đứt rời ra Anh ta với Đào Kỳ đi theo Tần tuổi ngang với Đào Kỳ hộ người nhỏ nhắn Anh ta dẫn Đào Kỳ đi giữa hai luống hoa tỉa cắt thật công phu. Tới một căn nhà lớn, Tân đẩy cửa dẫn Đào Kỳ vào, chỉ một cái giường bằng tre, rồi nói Nhân Huỳnh chờ ở đây để tôi trình lại Đại sư cả đã. Đào Kỳ ngắm nghĩa căn nhà, vẫn đối trang trí như hội ở lục địa. Chỉ các một điều, các vật dụng trong đảo trang thì cũ kỹ, còn các vật dụng ở đây đều mới làm sau này. Một người giang điệu hùng vị đi vào, chàng nhận ra Đại sư Huỳnh Trần Dương Đức. Duy chút nữa, chàng đã đứng bật dậy mà chào tính trẻ con trở lại khiến chàng bất động xem đại sư huynh có nhận ra chàng không hồi rời cửu chân đào kỳ mới có 13 tuổi bây giờ chàng đã 20. thời gian cách biệt nay chàng đã thành người lớn nên dương đức không nhận ra dương đức thấy một chàng trai trẻ người rất uy nghi ngồi đó bèn hỏi chú em chú làm gì để thái hà chàng bắt giảm thế đào kỳ cúi mặt xuống đáp nguyên cha mẹ tôi đều là lạc hầu nhưng không chịu khuất phục người hán thái thú xài đê đạo sinh đánh phá trang ấp tôi bị lạc mất cha mẹ bị bắt giam làm đồ bộc nhân gợi canh gác bất cẩn tôi nhảy xuống biển bơi được vào bờ xin đại ca làm ơn cho chú ngụ một đêm trần dưỡng đức bảo người sư đệ tên tân sư đệ chú em này cũng đáng thương sư đệ lên bộ quần áo mượn để thay rồi dẫn chú ấy sang phòng bên ta có chuyện chưa thể tiếp chú được tần lấy cho đào kỳ một bộ quần áo của đệ tử đảo trang thay bộ quần áo ướt y dẫn chàng sang dãy nhà bên Chị vào một phòng rồi nói, trong phòng có giường, nhân huynh cưng ngủ ở đó. Đợi tân ra rồi, đào kỳ mới nghĩ, ta không nên xuất hiện vội, ta cứ ẩn thân xem bọn thầy đạo sinh định làm gì cha mẹ ta, rồi ta hãy ra tay cứu viện cũng chưa muộn. Chàng lấy một con dao cắt một ít tóc, tỉa thành bộ râu, rồi chàng mở bọc, lấy keo dán vào. Tiếp đó, chàng vận khí lên cổ, khạc ra hai ba cái, cho giọng nói trở thành khàn khàn. Chàng mở cửa, hướng đại sạch đi tới. Phía bên ngoài đại sảnh, có nhiều người khác, họ thấy chàng mặc quần áo giống đệ tử trong trang. trời lại tối, họ để cho chàng vào. Đào kỳ vào sảnh đường, hai bên đèn đến sáng trưng, các đệ tử ngồi phía dưới. Phía trên là hai hàng ghế ngang đối diện với nhau. Hàng thứ nhất có cha mẹ cậu chàng đang ngồi. Phía sau có đại sư Huỳnh Trần Dương Đức, hai anh Ghi Sơn và biện Sơn, hai gợi em họ con cô, còn cậu là Đinh Bạch Nương và Đinh Tĩnh Nương, và đệ tử của cậu là Quách Láng. Hai ghế đối diện có đầy đạo sinh, Đức Hiệp, Sòng Quái và Tường Quy ngồi hàng kế phía sau. Thấy cha mẹ, trận tay của chàng run lên, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Chàng cố cầm lòng để xem biến chuyển ra thế nào. Đức Hiệp đang đứng nói. Thưa đạo hầu Đinh Hầu, sư phụ tôi hiện là thái dương Bắc đầu. Người đã không ngại đường xa xa xôi, diệu vợi, đến đây thừa chuyện với các vị. Thế nhưng quý vị nhất định bỏ lời nói của người ngoài tai thật các vị không tự biết mình đao Kỳ cười thân. Còn mẹ mày, thằng Đức Hiệp, chúng mày định dở trò thối tha gì đây? Chắc chúng mày muốn bố mẹ tao cúi đầu nhập vào hệ thống Thái Hạ Trang. Tại còn có hơn bắc thằng lên trời nữa đấy. Nguyên và chiến thuyền để đạo sinh còn cách xa đạo. Trang Đình cảnh Các trên viễn vọng đài đã phát hiện và thổi tù và báo động. Đạo Thế Kiệt cùng em vợ là đình đại vội cho các đệ tử bố phòng nghiêm mật. Vì ông tưởng hải đội quân hán tới tấn công. Lạt sau thấy sáu cái mụng chở hơn hai mươi người đổ bộ lên đảo ông mới biết rằng không phải. Ông cùng đinh đại ra bãi biển đứng chờ. Bọn lê đạo sinh mới cập đảo ông đã nhận ra sóng quái. Trong thâm tâm đạo Thế Kiệt, ông biết điều bất thường sắp xảy ra, nhưng ông vẫn thản nhiên coi như không có gì. xong quái giới thiệu từng người một, đạo Thế Kiệt chỉ tay vào sạch đường rồi nói, Thực hân hạnh cho đạo đình gia chúng tôi được đón tiếp vị Thái Sơn bắt đầu võ lâm tới thăm. Nào, xin mời chư vị. Đại đệ tử Trần Dương Đức ra hiệu cho đệ tử Tráng Đinh trên lực lượng cho làm hai. Một nửa bố phòng trên bãi biển, còn một nửa thì để vào đại sảnh mà ngồi cho có lực lượng đồng đảo, để nếu có biến cố gì còn kịp thời ứng phó. Bây giờ đào Thế Kiện lắc đầu nói, Thưa Lục Trúc Tiên Sinh, bất cứ việc gì Tiên Sinh chỉ cần viết một lá thư, chúng tôi sẽ kính cẩn nghe theo, nhưng Tiên Sinh dạy chúng tôi quy phục người Hán buồn ngàn lần không được tổ tiên chúng tôi là đệ tử của trung tín hầu vũ bảo trung khai quốc công thần thời âu lạc khi âu lạc bị triệu đà dùng gian kế chiếm nước tổ tiên chúng tôi mai xanh ẩn tích triều hiền nạp sĩ chờ ngày quang phục trải qua đã gần 200 năm đến đời chúng tôi bị bất tài bạc phước nên đinh đảo trang bị thái thú nhâm diên đánh phá chúng tôi thằng ngọc nát chứ không chịu để có vết không chịu đầu hàng đình đảo chỉ có mấy trăm tráng đinh cũng đánh cho nhâm diên thất điền bắt đảo Giết được vợ con của y, giết luôn cả mẹ già của y, cướp luôn chiến thuyền, già lập nghiệp ở đảo này. Chờ ngày việc quang phục sau. Này tiên sinh dạy chúng tôi đầu cơ cho hắn, chúng tôi thật không tuân được. Chú bá cười nói, vậy giống như loài trồng, khi đớn bằng trời đất, khi nhỏ bằng con run, con trùn. Đào hầu bằng này tuổi, sao không biết lại tiến thoái bằng lệnh đô và tam công tử chứ? Nghe nói đến tam công tử, vợ đào Thế Kiệt và đinh Xuân Hoa, lại vội hỏi, Chu Huỳnh vừa nói đến đệ tử và tiểu tử, chẳng hay chúng nó đã làm gì khiến huynh cho rằng chúng biết lẽ tiên thoái chứ. Chu bá mỉm cười. Đạo hậu có người đệ tử thứ ba là Hoàng Thiểu Hoa Cô Nương có phải không ạ? Trong trận Cảng Bắc, Hoàng Cô Nương gặp một người tướng trẻ tuổi, người Hán tên là Kim Sơn, tính ý nảy tình Thế nhưng, nàng bỏ ngoài tai những gì là Hán, những gì là Việt, kết hồn với tên tướng trẻ đó, nên nàng đã trở thành phu nhân của lĩnh Nam Công nghiêm công sùng ái nàng cùng cực mỗi điều mỗi ý đều chiều theo ý của nàng như vậy chẳng phải là người thức thời ư còn đào tiểu công tử khi lạc gia đình chạy ra long biên giữa chợ giết lính Hán, may nhờ sư huynh tôi đây là hoàng đức làm huyện lệnh che chở cho mới khỏi bị giết nhà phụ tôi thấy y là con nhà danh gia mang về thái hạ trang đưa cho ăn học chính muội phu lục mạnh tân đây là thầy dạy cho y lục muội phu người kể chuyện đào tiểu công tử cho đào hậu nghe đi Lục Mạnh Tân thấy ngôn từ Chu Bá muốn bẻ kẹo việc đọc kỳ được ông dạy học thành ơn nghĩa của nhạc phụ. Vốn là người đọc sách, ông không muốn người khác vì ông mà bị lừa, nên nói Bây giờ tôi chưa là nghĩa tế của nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ nhờ tôi dạy cho Lan Phương tiểu thư học thuật Trung Nguyên. Khi tôi đến làm giáo thụ, Đạo Công Tử là thư đồng của Trang Thái Hà. Nhìn qua tôi đã đoán ra ngay, Công Tử là con nhà danh gia, chẳng may gặp nạn. Tôi mượn cớ giảng sách cho Lan Phương. Cô nói lớn tiếng cho công tử được nghe. Khổng tử nói, giáo bất khả biệt loại, phàm dạy học, không phân biệt loại người. Người xưa đi tìm thầy, ngược lại, thầy cũng đi tìm học trò nữa. Tôi đậu hiếu điêm, không ưa công danh, nên mới xuống vùng lĩnh nam truyền đạo thánh. Đạo kỳ là học trò yêu nhất của tôi, y là đệ tử danh bồn chính phái, biết phân biệt phải trái. Y không những không nghi ngờ tôi, mà còn coi tôi như thầy đáng kính. Đạo hầu, đạo phu nhân, các vị có người con thông minh chưa đáng mừng điều đáng mừng là công tử khoáng đạt biết xử thế biết đã tiếp lui khi tôi giảng bài cho lan phương đào công tử ngồi ở phòng bên cạnh tôi có ý giảng thực to cho y nghe lúc tôi ra về y theo tiễn chân tôi và tỏ cho tôi biết y hiểu ý tôi muốn giảng cho y nghe hơn là giảng cho lan phương ngừng một lát ông nói tiếp tôi dạy đào công tử tất cả sách vở của trung nguyên từ tứ thư ngũ kinh cho tới bách gia trừ tử cửu lưu tạm giáo đào công tử không ham công danh Chứ nếu đi thi, thì hiếu liêm sẽ đậu dễ dàng. Công tử chỉ tích học tôn ngô bình pháp và lục thao của cường thái công. Trong những ngày gần đây, tôi đã giảng giải tả chuyện với bác sử cho đạo công tử nghe. Qua lời nói của chu bá và lục mạnh tân, đào hầu nhận ra hai người con rể để đạo sinh khác nhau quá xa. Một người dòng Việt lại đi xù phụ làm quan với người Hán. Một người là người Hán thì đỗ hiếu liêm, nếu muốn làm quan cũng được chức thái thú như ai. Lại không ham công danh, đúng như lục nói. Chắc đào kỳ bị bắt làm nô bộc, rồi đừng lục dạy học. chứ việc đào kỳ học không phải là do hảo ý của lời đạo sinh. Trong khoảnh khắc, đào hầu thấy lục tiên sinh là một khổng mạnh tái sinh, chứ không còn là một tên hán cướp nước nữa. Ông đứng dậy chắp tay xá lục mạnh tân, bà xá rồi nói. Lục tiên sinh, ơn giáo hóa còn nặng hơn ơn sinh thành. Đạo trang xin kính cần gửi đến tiên sinh lời cảm tạ. Được hiệp mấy gật đầu đào hầu ơi người ghi lại coi có đúng không cứu tiểu công tử khỏi chết là sư đệ hoàng đức dạy tiểu công tử là mỗi phù lục mạnh tân thế nhưng còn một điều quan trọng hơn nữa đạo tiểu công tử là nghĩa tế của chủ sư đệ đây sư phụ tôi nhất sinh cực kỳ sùng ái cháu ngoại chủ tưởng quy thế mà người đã đem đứa cháu bửu bối đó gả cho tiểu công tử y quay lại mà gọi tưởng quy tưởng quy cháu ra lại bố mẹ chồng đi trước khi rời thuyền tường quy được mẹ trang điểm cho cực kỳ lộng lẫy nàng mặc bộ quần áo lụa xanh cổ choàng chiếc khăn màu hồng cổ đeo một chuỗi ngọc trai năm vòng trông phiêu hốt như một tiền nữ nàng được ông ngoại cho biết ông dẫn nàng yết kiến cha mẹ đào kỳ để cho nàng chính thức kết hôn với y bây giờ thấy sự sắp thành nàng vội tiến tới trước mặt đào hầu phục xuống mà lại. đào phu nhân thấy nàng xinh đẹp nhu nhã như tiên nga thì chỉ mấy trông qua đã thấy thương rồi lại nghe nói nàng là vợ của đào kỳ Lại càng bừng rỡ. Còn với Đào Kỳ đã làm lễ bái đường rồi à? Tưởng quy e lệ cúi đầu. Chưa, nhưng chúng con đã... Chú bá ngắt lời. Con kể cho đạo phu nhân nghe về chuyện Đào Kỳ đi. Tưởng quy e lệ kể. Ngày nọ con về thăm ông bà ngoại và gặp Đào Đại ca. Anh Kỳ rủ con đi cổ đoa nghe ngóng tin tức gia đình. Nhưng chúng con chỉ gặp được chú tổ quan. Chú cho con biết là chú Đào Thế Hùng có các em hiền hiệu quý minh vương dùng đến cổ loà dò tin tức đào đinh ra chiều hôm đó về chúng còn xuống du thuyền của ông ngoại chơi đêm trên sông còn ánh đàn thổi tiêu cho đào đại ca nghe đạo phu nhân thấy tưởng quy khép nép e thẹn thì mặt đỏ bừng lên trông như một tiền nữ bà càng thương hơn cầm lòng không đặng bà nắm tay của nàng kéo ngồi xuống bên cạnh hoàng đức mới hỏi đạo phu nhân phu nhân liệu phu nhân có một người con gái có phẩm chất như cháu tưởng quy dù phu nhân có tin tưởng một cậu trai nào đến đâu đi chăng nữa phu nhân có để cho con cái mình đi du lịch xa với cậu trai đó không liệu phu nhân có cho phép cậu trai đó xuống du thuyền quý trọng nhất đi chơi trăng không đạo phu nhân gật đầu nếu đúng như thế thì quả thật lục trúc tiên sinh và chu huỳnh đã ưu ái cháu kỳ nhiều quá bà cầm tay tưởng quy thế đào kỳ hiện giờ ở đâu cháu có biết không tưởng quy bật thành tiếng khóc đại ca đại ca bị ông ngoại dứt chân rồi Vũ Hỷ cười. đạo Phu Nhân, đạo tiểu công tử và Tường Quy không giữ được lòng, buông thả quá độ, nên sư phụ tôi phạt giam lại. Đợi gặp Đào Hầu có may mối chính thức, cưới hỏi đàng hoàng, rồi mới cho chúng gặp nhau. Chủ Bá mới thở dài. đạo công tử là người thông minh anh tuấn, tiện nữ bản chất cũng không thường. Chúng nó có thể kết thành đôi uyên ương. Tất cả những gì kể từ nãy tới giờ đều chứng minh rằng Thái Hà Trang chúng tôi đối với Đào Trang một lòng một lòng thành kính cho nên nhạc phụ chúng tôi mới thần hành tới đây mời đào hầu về đinh trang thỉnh đại công tử nhị công tử ra làm việc với phủ đồ sát cựu chân xin đào hầu dạy cho một lời để chúng ta còn bắt tay vào việc đào nghi sơn đứng ra chắp tay nói về việc đào kỳ trước hết xin các vị cho chúng tôi thấy mặt y đã không phải chúng tôi không tin lời quý vị nhưng cha mẹ tôi xa con đã bảy năm muốn gặp lại y trước kỳ quyết đoán bất cứ việc gì về y Trần Dương Đức cũng bước ra nói Thưa Lục Trúc Tiên Sinh, thưa quý vị cao nhân, thưa Sư Phụ Sư Mẫu Sư Thúc Những lời vừa rồi con không tin Nếu thật sự Thái Hà Trang ưu đái Tiểu Sư Đệ Tại sao không đưa Tiểu Sư Đệ đến đầy thường hội với Sư Phụ Sư Mẫu? Nếu bảo rằng Thái Hà Trang tử tế Sao còn mang đến đảo gần một ngàn người để uy hiếp chúng ta? Còn nghi Thái Hà Trang kêu đồng người đến đây để làm áp lực đe dọa Họ muốn nói chuyện trên thế mạnh Nếu chúng ta nghe lời họ thì thôi Bằng không họ sẽ kéo lên đảo này gây chiến. Trên ba thuyền lớn của họ, có gần một ngàn người. Chúng ta tuy không đông bằng họ, nhưng để thế đảo này chúng ta đã thông thuộc. Chúng ta thủ, họ tấn công. Một người thủ phải mười người mới vào đội. Vì họ không đủ năm ngàn người, nên họ mới lên đảo đàm phán. Họ lên đảo rõ ràng với ác ý, rõ ràng do người Hán xài khiến. Tổ định muốn cho đất lĩnh Nam tưởng rằng trận chiến nếu xảy ra là do Thái Hà Trang với đinh đảo Trang bất hòa, chứ không phải do y chủ trương. Thái hạ Hà tràng hào kiệt đâu có thiếu. Sao không hiểu lại đó chứ? Nhưng họ vẫn làm theo ý tôi là tại sao? Vì họ sợ chúng ta trở lại chiếm đinh đào trang. Mà đinh đào trang hiện đang nằm trong tay phong châu dòng quái. Theo thiện ý của đệ tử. Vậy thì muốn phân rõ trắng đen, xin họ cho tiểu sư đệ ra đây tường kiến đã. Lê Đạo Sinh bích cười. Điều đó dễ lắm. Vũ Hỷ, người ra thuyền đón đào công tử vào đây cho ta, để xem ta có phải là người nói dối không? Vũ Hỷ đi rồi đào hầu gọi lớn mang rượu ra đây đào gia đinh ra chúng tôi mời quý khách dùng chút thổ sản hải đảo đệ tử mang rượu và đồ ăn bày giữa sảnh đường đào thế kiệt đứng lên ân cần bởi khách tường quy e thẹn không dám ngồi đào phu nhân nắm tay tường quy rồi nói còn lại đây với ta bà ngắm tường quy từ đầu đến chân tự nghĩ có một thiếu nữ xinh đẹp nhù mì như thế này vậy làm dâu đào gia hỏi còn gì bằng nữa bà mới hỏi còn có học võ không Chú bá đáp thay, cháu học võ với ông ngoại và tôi, bản định của cháu tuy không bằng đạo công tử, nhưng trong giới nữ lưu trẻ tuổi ít ai bằng. Đào kinh ngồi ở hàng ghế đệ tử, đào đinh cười thầm. Vũ Hỷ ơi là Vũ Hỷ, mi trở lại thuyền không thấy ta, mi có dám trở lại đây không? Ta cứ ngồi đây đợi mi xem bộ mặt mi trông như thế nào. Lê đạo sinh ngồi uống rượu đã lâu, vẫn không thấy tầm hơi Vũ Hỷ, y rối ruột bảo với Phương Anh. Người ra xem sao lâu quá vậy? vâng Anh giảm một tiếng định đi, nhưng vũ hỷ đã trở lại. Mặt y đầy vẻ đam chiêu. Y hướng vào đạo sinh mà nói. thưa sư phụ, đạo công tử đã bẻ gãy xích sắt trốn đi mất rồi. Cả sành đường im lặng, dồn mắt vào lê đạo sinh. Nét mặt đạo sinh nhíu lại. Y hỏi vũ hỷ, Người đã tìm khắp trong thuyền chưa? Trên đời làm gì có người bẻ được xích sắt lớn như thế? Từ biển vào đây khá xa, dù y có trốn cũng không bơi vào bờ được. Không lẽ y là cá voi à? vô hỉ mới quả quyết còn đã cho tráng đinh đi tìm khắp cả ba con thuyền nhưng không có dấu vết gì của y để lại hành lý cũng mất luôn rõ ràng y đã trốn rồi chú bá nói lớn đào hầu chóc kỳ thế nào cũng trốn lên đảo vậy người cứ cho tìm một lúc sẽ ra ngay trần dương đức cười chú tiên sinh điều kiện tiên quyết là điều sư đệ phải xuất hiện nếu y không xuất hiện chúng tôi nhất quyết không có tin đâu từ đầu đến giờ đình đại vẫn ngồi yên bây giờ mới lên tiếng thưa lục trúc tiên sinh xin mời quý vị dùng cơm rồi rời đảo cho dù cho cháu kỳ có xuất hiện dù y có là rể của chủ tiên sinh đi chẳng nữa chúng tôi nhất quyết không cho đệ tử làm chó săn cho bọn giặc hắn nếu quý vị giữ y để mà đe dọa chúng tôi coi như y đã tuấn quốc. ông quay lại nói với đào hầu tỷ phu chúng ta cần phải giữ khí tiết của tổ tiên dù có phải chết hết cũng cam lòng Được hiệp tái mặt nói đinh hầu chúng tôi lấy lệ đối với hậu Tại sao hậu lại xỉ mạ chúng tôi như vậy? Hậu bảo rằng những người làm quan với hắn là chó săn. Vậy trong mười đệ tử của sư phụ chúng tôi, có tên năm người làm huyện úy hiện diện đầy có chu hoàng, vũ, Phương Như vậy, có khác gì hậu bảo các sư đệ tôi là chó săn không? Đinh Đại cười nhạt. Chó săn hay không chó săn, tự các người biết. Hoàng Đức giận run người. Y nhảy vèo đến, đánh một quyền vào sau gáy Đinh Đại. Đinh Đại trầm người xuống tránh, rồi trà đòn. Hiện trường náo loạn cả lên. Các đệ tử Đạo Đình đều rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng Đạo Thế Kiệt vội vẫy tay ra hiệu ngồi xuống. Đình Hoàng đã đấu với nhau trên bờ hiệp. Đình Đại đùi lại đánh ra một trường, véo một cái. Hoàng hiệp xuống trung bình tấn, phát trường, đỡ bùng một tiếng. Cả hai cùng lùi lại, họ gươm gươm nhìn đối thủ và tự biết khó thắng nổi nhau. Trước đây mười năm, nếu Đình Đại đấu với Hoàng Đức chắc chắn không phải là đối thủ của Y. Bởi Y là đệ tử của đệ nhất cao nhân đương thời Lê Đạo Sinh. Trải qua bảy năm, nùng đấu mối hận mất trang. Đình Đại, Đào Thế Kiệt suốt ngày luyện võ. Nhờ vậy công lực tịnh tiến vô cùng. Với một trường vừa rồi, người bàng quang đều thấy họ ngang nhau. Hoàng Đức cười nhạt. Đình Hầu, người là một trong cửu trần song kiệt. Người có dám song đấu với ta không? Hay là người chỉ cậy đông người thôi? Đình Đại cười nhạt. Tả há lại sợ người sao? Lê Đạo Sinh bước ra nói. hoàn kể về nhân số, các vị đồng cấp bộ chúng ta nhưng kể về võ công thì chưa chắc vậy bây giờ tôi sẽ cử ra ba người đấu với đào đình hầu và đào phu nhân nếu chúng tôi thắng hai trận quý vị phải nghe lời chúng tôi ngược lại chúng tôi mà bại chúng tôi nguyện sẽ rời khỏi nơi đây đình đại nhìn đảo thế kiệt hỏi ý kiến đào thế kiệt tự thị anh em đã trải qua bảy năm luyện võ công truyền đảo công lực tịnh tiến rất nhiều ông gật đầu lục trúc tiên sinh là thái sơn bắt đầu đất lĩnh nam Chẳng công chịu ra tay cùng bọn hậu bối như chúng tôi không biết bên quý trang Ai là người dạy dỗ chúng tôi mấy chiều đây? Hoàng Đức vẫn đang còn giận mà nói ngay. Ta sẽ dạy dỗ các ngươi. Đình Đại hất hàm về phía Hoàng Đức. Được, ta về còn chó săn của người hắn đấu một trận đầu. Hoàng Đức giận quá vung trường đánh điệt. Hai người quấn lấy nhau, trường phong trùm cấp nội đường. Đào Kỳ nhìn Đình Đại đánh với Hoàng Đức mà nghĩ. Không ngờ có bảy năm mà võ công cậu ta đã tiến tới trình độ này. Hoàng Đức là đệ nhất cao đồ của lệ đạo sinh, ẻ có địch đại cậu ta được khoảng 50 hiệp Hoàng Đức đã yếu dần chỉ đỡ nhiều hơn đánh Đạo Sinh ngạc nhiên nghĩ Hoàng Đức là đệ tử của ta võ công không có tầm thường trong những bọn ngang hàng như Nguyễn Trát, Phan Đồng Bằng, Đặng Thi Kế cũng khó ai bằng đổi. tên đình đại võ công vốn tầm thường không hiểu sao lại tiến mau đến trình độ này Hoàng Đức bị dồn vào góc phòng y chỉ còn trông đỡ cầm trường Vũ Hỷ làm đồ sắt cửu chân đã 7 năm y biết hết chiêu thức võ công của phái cửu chân nên những chiêu thức đình đại đánh ra y đều đoán trước được y nghĩ cách giúp ngầm hoàng đức y chợt lên tiếng sơn cao thủy tận hoàng đức đang bị dồn vào thế bí thấy có người nhắc y vội trầm người xuống ra chiều sơn cao thủy tận Bịch một tiếng đình đại bị đánh trúng vai loạn choạng lùi lại vũ hỉ lại nhắc thủy nhập thanh điền hoàng đức quay tròn người phi thân lên cao đánh một trường tự trên xuống bạch một tiếng trần quỳ y đã đá trúng sườn của đình đại đau khi thấy vũ hỉ nhắc hoàng đức gây khốn cho đình đại chàng vội len lỏi đến phía trước chàng biết cả võ công tản viên lẫn cậu chân nên cũng muốn nhắc cậu giữa lúc hoàng đức lui lại ra chiều ác ngưu nàn độ trong phục ngưu thần trưởng trường đực này sức mạnh vướng về phía trước Lục biến chiều sẽ rẽ sang phải hoặc sang trái nên để lộ ra chỗ sơ hở phía trên chàng vội hồ lớn loa thành nguyệt chiếu trưởng của hoàng đức đánh thẳng về phía trước đình đại vọt người lên cao đánh từ trên xuống trưởng phong chụp lên đầu của hoàng đức hoàng đức đẩy vòng trưởng đền đỡ Nhưng đã hơi trễ, bùng một tiếng, trưởng đinh đại đã đánh trúng người của Hoàng Đức. Y bị bật lui về liền bả bước, khi huyết chạy nhộn nhào. Người y muốn ngộp thở. Đào kỳ lại lên tiếng, kinh ngư xuất hải. Đinh đại nhào người tới trước, luận người lên cao, đam móc một cái trúng vai Hoàng Đức. Y bị đá văng ra giữa sân, đào kỳ lại hô tiếp, song thu diệp lạc. Đinh đại xoay xoay hai tay thành một vòng tròn, đẩy tới một trường. Mọi người kêu thét lên, vì biết trưởng đó đánh tới. Đạt Hoàng Đức phải chết. Phương Anh nhảy ra đỡ trường của Đình Đại. Bùng một tiếng, Đình Đại, Phương Anh đều lùi lại, mặt đỏ gay. Đào Tế Kiệt Hồ lớn: Ngưng tay! Hai người cùng nhảy lùi lại. Đình Đại chỉ Phương Anh. Cả người định hai người đánh một ư? Phương Anh chỉ Đào Kỳ. Hai người đấu với nhau, tại sao người ở ngoài chĩa mõm vào? Đào Kỳ chỉ Vũ Hỷ. Thế còn mõm của chồng bụng là mõm gì? Đào Kỳ nhắc cho Đình Đại ba chiêu đã đánh cho Hoàng Đức gần bỏ mạng, khiến Đào hầu, Đào phu nhân cùng gần người ra tự nghĩ đệ tử ở đây ta biết mặt hết vậy thiếu niên này là ai sao ta không nhận ra bà đưa mắt nhìn đại đệ tử trần dương đức như để dò hỏi dương đức nhận ra đào kỳ là thiếu niên mới bơi vào đảo chàng đã gặp bà náy chàng định đến bên sư mẫu nói cho bà biết nhưng lại thôi trong lòng đào phu nhân đầy nghi vấn không lẽ trong đám đệ tử của ta có người thông minh đến trình độ đoán ra các thế võ của đôi bên phương anh thấy đào kỳ chỉ là một đệ tử nhỏ tuổi của đảo trang y thì không thèm cãi với chàng Y đưa mắt nhìn trọng, Vũ Hỷ gần đầu tiến ra Trận đấu thứ nhì ta xuất lực Bên cửu chân ai là người có nhân tài Thì hãy ra đây Đào hầu thầm nghĩ Trong ba trận chỉ cần bên mình thắng hai là đủ Vậy bây giờ mình xuất trận đấu với Vũ Hỷ Như vậy trận sau có thể khỏi phải ra tay nữa Nghĩ rồi ông tiến tới trước và nói Vũ Hỷ Nằm giường ngươi theo quân hắn đuổi đánh ta Làm cho ta tan cửa nát nhà. Hôm nay là ngày ngươi đền tội Nói xong ông phát quyền đánh vù một cái Rồi lao vào Trận chiến bắt đầu diễn ra